bạn Tiểu thuyết, mãi mãi là bao xa, tác giả Diệp Lạc Vô Tâm, Nguyễn Thị Thại Dịch Cuộc đời anh là một đường thẳng nếu có gấp khúc chỉ là để gặp em chương 40, vốn dĩ Trịnh Minh Hạo còn muốn dẫn lăng lăng đi karaoke chơi bời, hát hò Lăng lăng vô cùng khéo léo từ chối Không, em không an tâm về nhân phẩm của anh Trịnh Minh Hạo thực sự bó tay với cô đành phải đưa cô về khách sạn. Đi đến trước phòng mình, cô mở cửa nói một câu Cảm ơn anh đã đưa em về rồi bước vào trong. Không mời anh vào ngồi à? Trài đơn gai chiếc cùng chung một phòng người khác bắt gặp ăn sẽ dị nghiệp. Không phải cô lo lắng về Trịnh Minh Hạo mà là đàn ông khắp thiền hạ chẳng ai tốt đẹp cảm. Xã hội phong kiến đã bị lật đổ rồi. Xã hội chủ nghĩa vẫn có kẻ hào sắc. Cảm ơn anh. Cô đi vào, xoay người vừa định đóng cửa, chị Minh Hạo đã nhanh tay đè lên khóa cửa. Chờ chút. Anh có việc gì sao? Em thực sự muốn đến giúp anh à? Quả thân nếu anh cần người hỗ trợ, em sẽ đến. Anh nhìn cô, ánh mắt tỏ ra vô cùng chân thành. Không uổng công, anh coi em là bạn. Một dòng ấm áp chảy qua trái tim hoàng vu của Lăng Lăng, cô khẽ cười ngởng đầu, đón nhận ánh mắt thà chân thành của anh. Mình hạo, em tin anh, với năng lực của mình anh nhất định sẽ thành công Em không cho rằng anh là một kẻ phá gia trí tử mơ cao ảm Rất nhiều người đều nói về anh như thế Cô lắc đầu Em có một người bạn, anh ấy vì theo đuổi lý tưởng của mình mà trả giá rất nhiều, rất nhiều Tất cả mọi người đều khuyên anh ấy từ bỏ, bảo anh ấy sẽ không thành công Tuy nhiên, anh ấy chưa bao giờ bỏ cuộc Anh ấy từng nói làm người nhất định phải kiên trì theo đuổi cái mình muốn. Cả thế giới phụ định bạn cũng không sao nhưng bạn không thể phủ định chính mình. Cô ngừng một chút rồi nói Hãy đồng ý với em mà kệ người khác nhìn anh thế nào, anh cũng sẽ không lùi bước. Có những việc từ bỏ rồi vẫn không thể làm lại từ đầu. Có những người đã bỏ qua là lỡ mất cả đời. Trình Minh Hảo thâm tình cầm lấy tay cô đang buông tỏng bên người. Lăng lăng, em biết không, chỉ cần em nói một câu, anh có thể trở về đại học để tiếp tục học thạc sĩ. Bởi vì anh không phải anh ta, anh tuyệt đối sẽ không vì theo đuổi lý tưởng của bản thân mà từ bỏ người con gái mình yêu mến. Nhưng anh có thể vì uông đào mà buông tay. Khi đó anh cũng không hiểu em, anh ngoài việc cảm thấy em có bản chất trong sáng, tính tỉnh lương thiện thì hoàn toàn không biết gì nữa cảm. Thế bây giờ anh hiểu được em bao nhiêu Em mơ hồ, tùy hứng Làm việc không có chất tự, không nghiêm túc Em có cả một đống khuyết điểm Hiện tại anh nói sẽ không sao Nhưng đợi đến khi chúng ta sống cùng nhau Sớm chiều ở chung Anh sẽ phát hiện những điều này rất quan trọng Minh Hảo đột nhiên nói Anh yêu em Nghe được lời tỏ tình chân thành đến thế Dù không cố ý Lặng lặng cũng bị cảm động đến ứa nước mắt Cô cố gắng áp chế cảm xúc chua sót Nơi chóc mũi, khàn giọng nói cuộc sống không phải chỉ có tình yêu là đáng giá." Chúng tam. Lời cô còn chưa nói xong, Dương Lâm Hàng đã đi tới, dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía họ. Lăng Lăng vội lại bàn tay bị Trịnh Minh Hạo nắm lấy, lau nước mắt. "Thầy Dương, thầy về rồi ạ?" Ừ, lát nữa đến phòng tôi một chút, tôi tìm em có chuyện việc." Trịnh Minh Hạo nghe thấy giọng anh, quay đầu miễn cưỡng cười với anh, Dương Lâm Hàng cũng khẽ gật đầu chào lại, sau đó đi vào phòng mình. Thấy cô lên tiếng đồng ý với vẻ thất thần Trịnh Minh Hạo ghé sát vào cô nói Anh ta đêm hôm khuya quát tìm em làm gì Trải đơn gái chiếc cùng chung một phòng Chắc sẽ không có mưu đồ quê dối em đó chứ Anh ta có mưu đồ quê dối em á Lăng lăng vô cùng kiên định nói với anh Trừ vì toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ Em yên tâm cho dù toàn thế giới chỉ còn mình em là phụ nữ Anh ta cũng không muốn em đâu Được rồi Lăng lăng lườm anh một cái Anh đừng ở đây tự khinh bỉ mắt thẩm mỹ của mình nữa mau về nhà tự xương đi Được, vậy em nghỉ sớm đi nhé Anh sẽ gọi điên cho em sau Lăng lăng đầy đầy anh Không kiềm nhẫn phất phất tay Đừng rông dài nữa, đi đi, đi đi Bye bye Bóng dáng chị Minh Hảo xa dần Lăng lăng lại chậm chạp do sự không đóng cửa Mãi đến khi anh đột nhiên quay đầu Không nói gì nhìn cô Cô mới nhanh nhàng đóng cửa lại dựa lưng vào tường thở ra một hơi dài Nếu anh không yêu cô thì tốt biết bao Cô nhất định sẽ ở lại với anh Cùng nhau làm quét Cho dù cô không có nhiều thành tiêu to tát Nhưng cô nhất định có thể vui vẻ sống qua ngày Lăng lăng nằm trong phòng Nghỉ ngơi một lúc điều chỉnh suy nghĩ hỗn loạn Xong đi đánh răng rửa mặt sơ qua một lượt sửa sang lại dùng nhan cho trình tè Rồi mới đi đến chiếc cửa phòng dương làm hàng Cô thận trọng gõ cửa Hơi lo lắng dễ quấy dậy anh Bên trong không có tiếng trả lời Cô thì gọi lại lần nữa mời vào. Cụ đẩy cửa vào. "Thầy Dương, thầy tìm em có chuyện gì không ạ?" Mùi hương hoa nhài tràn ngập căn phòng xộc vào mũi, hương thơm thanh mát dịu Dương Lâm Hằng có vẻ như vừa tắm xong, trên tóc còn nước, nhưng anh không mặc bộ đồ ngủ mà đã thay một bộ quần tây bình thường màu be cùng áo sơ mi trắng, trên áo còn hơi ẩm. Anh ngồi trên ghế, không làm gì cả, chỉ ngồi yên, nhìn theo những sờ vết thấm ướt trên thàm trẻ sàn, bất động một hồi lâu. Hóa ra một người quý thời gian như vàng, như rừng làm hàng, cũng có lúc ngẩn người, quả là kỳ tích. Em ngồi đi. Anh đứng dậy rót hai tách trà, một tách đưa cho cô, chỉ vào chiếc ghế anh vừa ngồi, còn anh ngồi trên chiếc giường đơn đối diện. Hành động này liêu cô có thể lý giải thành, muốn nói chuyện thân mật không nhịp. Cô ngồi xuống, người qua hương trà rồi đem tách trà đặt trên bàn. Cũng không biết là xuất phát từ loại tâm lý gì lặng lặng vung trộm nhìn về phía cô áo anh. cô áo không những sạch sẽ mà còn được là thẳng nét cứng cáp. Bên trong là chiếc cổ với lường nét tuyệt đẹp của anh. Già thịt sau khi tắm rửa trông vô cùng mềm mãi sáng bóng. Cô không khỏi tò mò về loại sữa tắm anh dùng. Không biết là nhãn hiệu gì nếu có những mùi hương khác cô cũng muốn mua một chai về dùng thử. Tôi có chút việc muốn nhờ em giúp. Anh rất cứ cũng mà miệng nói chuyện. Có chuyện gì thì cứ nói đi ạ. Angela lần đầu tiên đến Trung Quốc, cô ấy muốn tìm hiểu một chút về các di tích lịch sử của Trung Quốc nhưng không biết tiếng Trung, tiếc là ngày mai tôi lại bận, em có thể dẫn cô ấy đến Vạn Lý Trường Thành tham quan không? Lăng lăng hơi khó hiểu, cô gái mình thường bất chấp vạn dặm xa xôi tìm đến Trung Quốc, ảnh lại bận, ngay cả thời gian dẫn cô ấy đi tham quan trường thành cũng không có Cô thì nhẹ nhàng từ chối. Dẫn cô ấy đi thì không thành vấn đề, nhưng tiếng Anh của em không tốt, em sợ mình và cô ấy không thể giao tiếp với nhau, chỉ bằng... Không sao, em cứ mang theo từ điển, không diễn đạt được thì cứ trả từ điển đưa cho cô ấy xem. Nếu thật sự giao tiếp không được nữa thì gọi điện thoại cho tôi. Vâng, thấy ý anh đã quyết, lặng lặng đành phải đáp ứng Còn nữa, nếu cô ấy hỏi em tôi có bạn gái hay chưa, em giúp tôi nói với cô ấy, tình cảm của tôi và bạn gái vô cùng tốt, đang chuẩn bị kết hôn Lúc này cô hoàn toàn tròn váng, cô lắm mới đem được mấy chữ, tại sao suýt vọt ra khỏi miệng nuốt trở lại Anh trước là muốn lật mềm buộc chặt, dùng cách lấy lui làm tiến để thăm dò tâm ý đối phương. Nhưng vậy ngày mai dù muốn hay không, cô cũng phải nhìn xem phản ứng của Angela rồi trở về báo cáo tường tận. Lấy lễ tinh thần, lang lang phát hiện Dương Lâm Hàng đang nhìn mình chăm chú, dường như đang đợi cô nói chuyện. Cô chớp chớp ngốc nhìn lại. "Em có vấn đề gì cần hỏi tôi sao?" anh hỏi. Không ngậm, nhìn vẻ mặt anh có chút hoài nghi, cô nói, Thầy yên tâm em biết phải làm thế nào ừ. Anh cúi đầu uống ngụm trà trầm ngâm một hồi mới cất lời Quan hệ giữa em và con trai Của hiệu chương Trịnh có vẻ rất tốt Vấn đề này Có thể tính là chuyện cá nhân riêng tư không Càng cứ theo luật pháp về quyền riêng tư Cô có quyền từ chối trả lời Tuy nhiên cô không muốn Anh hiểu lầm bèn trả lời thành thật Chúng em là bạn tốt thôi ạ Cậu ta theo đuổi em Chắc là em có nhận ra chứ Cô gật gật đầu, ngón tay bất an vẫn về làn váy. Tôi biết, là giáo viên, tôi vốn không nên hỏi chuyện riêng của em. Tùy vậy, tôi chịu sự nhờ và của người khác nên không thể không hỏi. Lăng lăng hơi hiểu, nhất định là hiệu trường chị nhiên ra cô và chị Minh Hảo có quan hệ ái muội muốn biết rõ sự tình, cho nên dường làm hàng mới có thể phá lệ mà nói lung tung một lần, hỏi cô chuyện riêng từ như vậy. Anh ấy đúng là đối với em rất tốt, em cũng rất coi trọng anh ấy. Cô len lén nhìn lướt qua rừng làm hàng, lồng mẩy nhớ chặt, bắt đầu chuyển rộng. Nhưng mà, anh ấy không phải kiểu người em thích. Rừng làm hàng thôi thôi hơi nóng trên tách trạm. Vậy em thích kiểu người nào? Vừa nhìn thấy dáng vẻ hơi kém bình tĩnh tự nhiên của anh, lặng lặng không hiểu sao tìm đập nhanh một chút, tế bào toàn thân đều trong trạng thái hương phấn. Suy nghĩ cô nóng lên, vừa cười vừa nói. Là kiểu giống thay ạ Thẳng thắn mà nói Mục đích của Lăng Lăng chẳng tốt lành gì Đầu tiên là vì thỏa mãn thú vui Thích đánh choáng anh của mình Tiếp theo là vì muốn thử muốn chút xem Anh sẽ phản ứng như thế nào Lăng Lăng hồi hộp muốn ngừng thở Ánh mắt nhìn chăm chập vào rừng làm hàng Sợ bỏ qua bất kỳ biến hóa Cảm xúc nhỏ xíu nào trên khuôn mặt anh Vì vậy, định luật của Dương Lâm Hàng không được tốt như cô dự đoán, Laker vừa thoát ra khỏi miệng, tay Dương Lâm Hàng bắt run lên. Nước trà nóng còn bốc khói dưới tác dụng của lực hấp dẫn rơi xuống nhỏ trên đùi anh. Trầm tĩnh không có nghĩa là phản ứng chậm chạp, ngược lại, dưới tác dụng của phản ứng đối phó kích động, anh lại hành động vô cùng nhanh nhẹn. Không may là vì tốc độ đứng dậy quá nhanh nên nước trà bắn ra càng nhiều trên tay anh. Giò bị bỏng, tay anh buồn lòng tách trà rơi tự do, đập vào bàn chân đang mang dép của anh Lăng lăng cứng lưỡi nhìn chân trối mất 3 giây, lại nhìn lại đối phương mặt đỏ hồng Cổ dáng vẫn sung sức mới mên cưỡng nhịn được cười Thầy Sương, thầy đừng hiểu lầm, em không có ý kia đâu ạ Cô trẻ khóe miệng đang phải kiềm chế muốn rút gân, giải thích nói Ý em nói, thầy chính chắn, xem ồn, nhân phẩm tốt, tinh cách tốt, tuổi trẻ đây hứa hẹn lại có gì tiến thủ. Không khen thì không biết, Dương Lam Hằng ngoài dung mạo anh Tuấn, giàu có da, ưu điểm còn rất nhiều. Tuy thế, nếu cứ tiếp tục khen sẽ khó tránh khỏi bị nghi ngờ thành nịnh hót, cho nên lăng lăng quyết định đem cất lại những ưu điểm tốt đẹp kia để tự mình trân trọng. Động tác anh dừng lại, ánh mắt cũng ngứng động trên khuôn mặt cô, lặng lặng gắng sức thăm dò ra một chút giáo động cảm xúc từ trong mắt anh. Nhưng lại phát giác ánh mắt anh cũng có sức xuyên thấu khiến cho tình cảm của cô không còn chỗ ẩn nấp. Vì thế cô cũng hoảng hốt. Em đã khuya rồi, em về phòng trước ạ. Cô chạy chối chết ra khỏi phòng, cứ như thể chậm một bước sẽ bị người ta ăn thịt. Cảm giác yêu một người thật kỳ diệu, ví dụ như sẽ kim lòng không đặng muốn gặp anh, quan sát nhất cử nhất động của anh, nhưng khi anh quay đầu thì lại sợ hãi tránh ném, sợ bị người ta nhìn thấy thế giới nội tâm của mình. Giờ phút này, cảm giác của Lăng Lăng cũng y hệt như vậy. Cô thích anh, muốn thăm dò, muốn biết tâm sự của anh, nhưng lại lo lắng tình cảm của mình bị phát hiện, khiến bản thân rơi vào cảnh xấu hổ côn cùng Vì vậy mà ra sức che giấu. Sau khi lăng lăng bỏ chạy, dương làm hàng nhặt lấy chiếc tách rơi trên mặt đất, không kiềm được mà cong lên khỏe môi. Nhớ tới lời nói của cô, em thích kiểu như thầy, thầy chín chắn, chăm ổn, nhân phẩm tốt. Ý cười của anh ngày càng sâu. Thời gian thật sự là một thứ tất đẹp, nó có thể hóa sai hiểu lầm, làm sâu sắc hiểu biết, nó cũng có thể bồi đắp nên tình cảm, hơn nữa còn làm tình cảm thêm sầu đậm. Anh tin chắc Trung Quy sẽ có một ngày cô chịu đón nhận anh, bất kể anh có không phù hợp với tiêu chuẩn kén chồng của cô đến mấy đi nữa. Thời buổi này, làm người khó, làm học trò tốt càng khó, làm học trò ngoan tròn mắt rừng làm hàng đã khó càng khó hơn. Ngày hôm sau, Lăng Lăng mang cặp mắt gấu mèo to đùng dẫn tình địch của mình đi chơi trưởng thành thế này là sao đây Angela rõ ràng không có hứng thú gì với kỳ quan hùng vĩ nhất này của người Trung Quốc chỉ nhìn ngắm lừa đánh lăng lăng càng không hứng thú toàn bộ sức chú ý đều tập trung vào mỹ nữ bên cạnh càng nhìn càng phát hiện Angela và Dương làm hàng vô cùng sướng đôi đều có vẻ đẹp khiến người khác kinh ngạc đều có nội hàm vượt trội bề ngoài hơn nữa cả hai đều biết cách tôn trọng người khác Suốt đường đi, tiếng Anh của Lăng Lăng dùng căn bản không thể hiểu nổi, nhưng Angela vẫn chăm chù lắng nghe, cô sức lý giải những hàm ý ngôn từ trong cách phát âm không chuẩn cùng lỗi ngữ pháp của cô. Để Lăng Lăng có thể nghe hiểu, cô ấy còn nói thật chậm, phát âm rõ ràng, khi dùng từ cũng chú ý chọn những từ ngữ đơn giản nhất. Đứng trên phòng hòa đài, Angela đột nhiên hỏi cô, Bạch, cô gặp bạn gái của Dương bao giờ chưa? Trong lòng lăng lăng khẽ động một cái, nuôi non trùng thiệp khiến ánh mắt cô mê man. Chưa gặp qua, chỉ nghe thầy Dương nhắc đến, cô nói. Mặc cho đôi mắt đầu nhức lăng lăng vẫn cố gắng nhìn rõ biểu cảm của Angela. Cô không thể làm gì nhiều cho Dương Lâm Hàng, cho nên nếu có thể làm, cô sẽ cố gắng hết sức. Angela cũng không che giấu vẻ thất vọng trên khuẩn mặt, ngược lại còn hỏi một cách rất thành khẩn. Cô ấy là người con gái như thế nào, tôi rất muốn biết. Một người phụ nữ hoàn hảo, một người phụ nữ khiến cô muốn ghen tị cũng không dám. Bạch, nhờ cô giúp tôi truyền lời với anh ấy, tôi gửi tới anh lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Lăng lăng nhìn thấy rõ, cô dám khẳng định Angela yêu dương làm hàng. Ngôn ngữ không thông, văn hóa bất đồng, nhưng thông điệp truyền đi từ ánh mắt và ngữ điệu đều như nhau. Yêu là ngôn ngữ chung trên toàn thế giới. Nếu rõ ràng đã yêu nhau, cửa sao phải trả tấn lẫn nhau như thế Có lẽ cô có thể giúp bọn họ Có lẽ dường làm hàng bào cô đi là để giúp bọn họ Cô thích thầy Dương sao? Lăng lăng vốn muốn hỏi khéo một chút Tiếc là ngôn ngữ bị trở ngại Angela nói rất nhiều Tốc độ nói hơi bất ổn Lăng lăng cũng không hoàn toàn hiểu hết Nhưng đại thề thì hiểu rằng Tuy anh là người phương Đông Văn hòa khác biệt Nhưng nhiều năm trước cô đã rất coi trọng anh Cũng đềm lòng yêu anh Đã phải ý sao cô không nói với thầy ấy Angela vvén lại mái tóc vàng bị giói thổi tán loạn kể một đoạn ăn lăng lăng không biết nên nói gì Dường không yêu tôi anh ấy khen tôi xinh đẹp chân thành nhiệt tình đáng yêu mọi thứ ngữ tốt đẹp đều có thể dùng để miêu tả tôi nhưng anh ấy không yêu tôi sau này cũng sẽ không Vĩnh viễn không Thế này cũng khiến hình Dương Lâm Hàng mới có thể nghĩ ra cách thức từ chối quái dị như vậy. Từ ngữ thất đẹp trên thế giới có đến công dụng, nhưng đằng sau câu nói kia lại đem đầy người ta đến chỗ không lời phản bác. Cô chắc chứ? Lần lần vẫn có chút không tin, giữa hai người liệu có hiểu Lâm gì đó chăng? Anh ấy thực sự không yêu thôi, dù chỉ một đêm. Dù chỉ một đêm. Lăng lăng bắt giác nhớ đến buổi tối hôm trước, Angela trong bộ váy ngắn gợi cảm và cánh cửa phòng đang mở kia. Không lẽ, ảnh cậu yếm? Angela đi xuống phòng hòa đài, tóc vàng bay tự tin trong gió, hấp dẫn vô ruộng ánh mắt. đứng vậy, dùng mọi từ ngữ thất đẹp để miêu tả một cô gái như thế cũng không có gì quá đáng. Cô thật muốn đêm đầu óc dường làm hàng ra nghiên cứu thật kỹ, thật kỹ, còi não anh có rốt cuộc làm bằng vật liệu gì. Trở lại vòng khách sạn, lăng lăng thử đến gõ cửa phòng dương làm hằng không ngờ anh đang ở trong phòng uống trà, nhãn nhã hiếm thấy. Thầy Dương, điều thầy dặn, em đã nói rồi, Angela nhờ em nhắn với thầy, cô ấy chúc phúc cho thầy. Vậy à, cảm ơn em. Không có câu tiếp theo, vè mặt hờ hững đến mức hơi lạnh lùng kia khi lăng lăng cảm thấy lạnh sống lưng. Núi băng như thế nhất định chỉ có thể ngắm từ đằng xa. Một tháng sau, Lăng Lăng ôm một cái bình trà hoa nhài bự uống điên cuồng, kế hoạch cai trà hoàn toàn kết thúc trong thất bại. Lăng Lăng, không phải cậu kiêng mọi thứ có mùi hoa nhài sao? Trong tiệm đồ cây từ xuyên, liền liền buông rũa, nhìn cô hết sức thông cảm. Tớ hôm nay từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, càng ngày đều ở cùng Sương Lâm Hàng thảo luận báo cáo đề tài, chứ đừng mùi hoa nhài trà tấn. Cậu bảo tớ có kiêng trà hay không, còn có ý nghĩa gì sao? Lăng lăng lại rót đầy một ly trà, uống như khát nước. Lâu rồi không uống, lá trà chất lượng kém của quán ăn cũng có khả năng để lại dư vị lâu tan, lường liều trọng miệng. Cậu van xin anh ta đi, bảo anh ta đổi sữa tầm gáp. Đề nghị của Liên Liên vô cùng thiếu tính xây dựng, lăng lăng ra sức khoát tay. Cậu cho rằng tớ không nghĩ tới à, nếu anh ta không phải xếp tớ, tớ đã sớm đứng trước mặt anh ta, đập ban cái râm. Dường làm hàng, anh đổi sẽ tắm cho tôi, tôi ngửi thấy mùi trên người anh liền muốn ói. Tiếc là cô không dám, suốt cuộc cũng vì anh là thầy giáo của cô. Cô và Liên Liên về cơ bản xem như đến từ quê hương của khổng mạnh. Ở nơi đó, mỗi đứa con nít từ lúc còn nhỏ đã bị giáo huấn tư tưởng tồn sự trọng đạo. Bất kể thời gian địa điểm, chỉ cần giáo viên đi ngang qua phải lập tức gom người chào hỏi, thậm chí chuộm chút xíu đều có thể bị quy vào tội đại nghịch bất đạo, là không tôn kính thầy cô. Đừng thường mấy học trò nam nghịch ngậm gây sự, ai cũng dám chọc. Hệ thầy giáo viên, tất cả đều im re, so với kiểu non còn ngoan hơn. Không còn cách nào khác, văn hóa nơi nào dưỡng thành con người ở nơi đó. Liên liên gật đầu tỏ vẻ thông cảm sâu sắc, hoàn toàn có thể hiểu được, lằng lăng có nỗi khổ không nói nên lời. Theo tôi thấy, chi bằng cậu cứ nói thật, cậu nói với anh ta, cậu cứ người thế mùi hoa nhài là lập tức nước không thích uống, cơm không thích ăn, trong lòng hoàn toàn là anh ta. Tôi cam đoan, ngày hôm sau anh ta sẽ đổi. Sẽ đổi, nhưng không phải đổi sữa tắm, mà là đổi tứa. Vậy chẳng phải tốt lắm sao, đâu cho cậu mỗi ngày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Ai nói tớ muốn sống không được, muốn chết không xong, lần lần vẫn cố mạnh miệng. Ngày nào cũng gặp anh ta, mỗi ngày của tớ trôi qua khỏi nói tốt biết rằng nào. Liên liên kéo tay áo cô, cầm tay cô dở lên cao, chỉ vào lòng bàn tay băng bó như cái bánh ú của cô nói. Có đau hay không trong lòng cậu rõ ràng nhất Mỗi vật vừa làm xong Thí nghiệm tính chịu nhiệt ở 300 độ Cậu dùng tay đi lấy May là cậu ngơ ngẩn mất 10 phút mới nhớ đi lấy Nếu không hai tay của cậu đã tiêu luôn rồi Lăng lăng rút tay lại Vung vùng hai tay vẫn còn đau Tớ tưởng nó ngội mà Cậu tưởng vậy mà được à Đầu óc cậu để đâu hả Dùng để nhớ dương làm hàng chắc Giọng nói luôn có sức bùng nổ của liên liên Lôi kéo không ít ánh mắt của các bạn sinh viên lăng vội vàng bịt miệng cô cho tôi xin cậu nói nhỏ chút đi loại sự tình này mà để người khác biết được thì còn gì là mặt mũi sau này ở trường đại học Tê tôi biết trốn vào đâu đây liền Liên hoàn toàn không quan tâm vẫn tiếp tục duy trì giọng nói của ta của mình không sao đâu còn nhiều nữ sinh điiền cuồng mê mắn anh ta hơn cậu nữa ở đại họctê nếu cậu nói mình không thích giừng làm hàng người ta mới có thể khinh bỉ cậu nghĩ một đằng nói một nẻo thật không Lăng lăng nhận ra mình không có cách nào thay đổi giọng lói lớn của Liên Liên đành tìm mục tiêu dễ dàng hơn, tự che mặt mình. Lăng lăng, thích anh ta không phải lỗi của cậu, điều này chỉ có thể chứng minh mắt thẩm mỹ của cậu có tiến bộ. Cậu biết không, mấy hôm trước tôi nổi hướng đi nghe giảng rời của Dương làm hàng, đồng nghẹt, 7 giờ sáng tôi đã đi dành chỗ nhưng chỉ có 3 hàng ghế cuối là còn trống. Cậu đi nghe anh ta giảng à? Anh ta dậy hay không? Cậu chưa nghe bao giờ hả? Lê Liên kinh ngạc nhìn cô Anh ta giảng bài bằng tiếng Anh Xong còn đặt câu hỏi Với trình độ tiếng Anh của tớ Đi nghe chẳng phải là tự tìm chết à Lê Liên ra vẻ Cậu đã phí nửa đời người mà cảm thán Ai ra? nói thất lòng, anh ta đứng lên bục giảng một phát, đó thực sự là gây họa, không biết hiệu trường đại học đề nghĩ gì nữa. Trước khi tuyển dụng anh ta cũng không chịu phỏng vấn một chút. Trường chúng ta tỷ lệ nam nữ vốn đã mất cân đối, còn mắt nữ sinh đều đặt cao hơn đỉnh đầu. Lúc này còn gặp vài dương làm hàng, liệu còn chịu để mắt đến đàn ông khác sao? Theo tôi thấy, trường đề cho anh ta đứng lớp cũng không việc gì, một tuần chỉ có hai lần lên lớp chứ mấy. Nhưng trường mình sao lại có thể cho phép anh ta đi hướng dẫn nữ sinh viên tới một tuần phải gặp anh ta 14 lần Mỗi lần 8 tiếng Mắt thẩm mỹ của tớ cho dù có kém hơn nữa Cũng sẽ có lúc thấy anh ta thuận mắt Lăng lăng Một tuần chỉ có 7 ngày Thậm chí mơ cũng thấy nữa ấy. Liên liên vừa nghe Lập tức phát hoạ Bạch lăng lăng Cậu tỉnh táo chút đi Cậu cứ như vậy Sớm muộn gì cũng bị anh ta bức điên luôn Tớ biết chương 41. Hiện giờ Lăng Lăng đã muốn điên rồi, mỗi ngày gặp anh trái tim cô run sảy đến mức muốn co giật nhưng không thấy anh thì lòng xa bất an. Anh cười, cô ngốc ngách cười đeo, anh nhớ mày, cô cũng theo đó mà đau lòng. Anh trong lúc vô ý chạm vào cô, gia sư anh nắm tay cô nửa giờ công buông, có thể gọi là vô ý sao? Lăng Lăng cuối đầu nhìn đôi tay nhỏ bé vô cùng thề thảm Sáng hôm qua, Dương làm hàng dạy cô sử dụng một loại thiết bị mới, tay cầm, tay chỉ, vừa kiên nhẫn, vừa dịu dàng, lòng bàn tay ấm áp, u ấm đôi tay lệnh lẽo của cô, bị đụng chạm khiến tim cô đập nhanh, chỉ lo đoán xem anh rốt cục là hữu ý hay vô tình, còn lời anh nói một chữ cũng không nghe vô. Kết quả, đến chiều bi kịch liền xảy ra, cô tự làm bỏng tay mình đến ưa máu, đau đớn như kim đâm vào ngực. Nếu cứ như thế này, cô chưa học xong tiến sĩ chắc đã thành liệt sĩ Lăng lăng, tao thấy cậu đừng học tiến sĩ nữa Năm nay tình hình xin việc của thạc sĩ cũng tốt lắm Cậu đi tìm việc làm quách đi Nhắc tới tìm việc, lăng lăng lại một hồi cảm thán Không phải cô không nghĩ tới. Một hôm, cô xem Potter quảng cáo thấy có một công ty điện rất gần nhà mình đến thông báo tuyển dụng. Căn cứ vào giới thiệu trên Potter, công ty đó trước kia là một xí nghiệp nhỏ do gia đình quản lý, chủ yếu cung cấp hàng hóa cho một vài công ty lớn, lợi nhuận vô cùng cao. Vài năm nay, cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành điện tử, ô tô, sự nghiệp của công ty cũng lên như diều gặp xóm. Phạm vi kinh doanh của công ty dần mở rộng, bắt đầu tự mình nghiên cứu một số hộp điều khiển điện, quy trình tự động hóa bằng điện, tất nhiên cũng dình líu tới nghiệp vụ bảo trì, lắp đặt. Lần này họ mới triển khai một dự án về robot, đặc biệt phải trang phòng kỹ thuật đến đại học Tê thông báo tuyển dụng một vài nhân viên, ưu tiên xem xét những người biết lập trình điều khiển số và lập trình máy tính. Bậc đại học lăng lăng học về điện Lập trình điều khiển số học khá tốt Sau đó lại học thêm bằng hai về tin học Tuy không thể nói là tinh thông lập trình máy tính Nhưng ít nhiều cũng cảm thấy hứng thú Hơn nữa đại ngộ rất được Lại ở gần nhà Khi ấy cô nổi hứng bốc đồng Chạy tới hiệu photocopy Viết quả loa một cái sợi yếu lý lịch Cùng liên liên đi nghe giới thiệu Nhưng vừa đem sợi yếu lý lịch nộp cho Một anh trẻ tuổi đẹp trai trong đó Cô lập tức hồi hận Nhờ đầu người ta thực sự muốn mình cô quay vẻ biết ăn nói ra sao vớirừng làm hàng V vừa nghĩ đến anh có thể sẽ thực giận lặ lăng, lăng liệu mình đem sự yếu lý lịch cướp vẻ từ trong tay người ta anh đẹp trai che tuổi nhìn cô để hiểu kìm Xin lỗi anh ngại quá côên chỉ giải thích với người đómi kiện của em không tốt không muốn làm mất thời gian của anh Lăng lăng tay liền liền phải phải trước mặt găng lăng lấy lại sự chú ý của cô. Cậu không thể cứ tiếp tục thế này. Tử biết, cô không nên yêu hai người đàn ông cùng lúc, lại càng không nên dứt bỏ mối tình qua mạng suốt năm năm trời. Mặt khác, không nên để cho bản thân chìm đắm trong sự quyến rũ của sương làm hàng. Phải làm sao mới đúng đây? Cô muốn thẳng thắn mọi chuyện với anh, nhưng lại sợ làm tổn thương anh, làm tổn thương năm năm chờ đợi và trả giá của anh. Cô muốn quên sương làm hàng, nhưng hãy nhìn thấy anh thì tình cảm lại không thể tự kiểm soát. Liên Liên, dạo này còn có công ty nào tốt không? Đầu dài không bằng đầu ngắn, cô phải đoán một đao cắt tuyệt, cắt đứt nhanh chóng với sự lầm hạng. Tôi nhớ công ty điện kia còn hai vị trí lập trình viên tự động hóa chưa được quyết định, người phụ trách vẫn đang xét, cậu có muốn thử không? Chính là cái công ty lần trước mình đi đó hả? Đúng rồi, tớ có thông tin liên hệ của trưởng phòng trình, nếu cậu muốn đi sẽ giới thiệu cậu. Để tớ nghĩ đã. Liên liên vừa nghe nói cô tính tìm việc làm, cặp mắt đen lung liếng sáng lên lấp lánh Đừng có nghĩ nữa, tối nay tôi lập tức gọi điện cho Trường Phong trình giới thiệu cậu Không phải liên liên nhiều chuyện, nhưng cô thực sự không thể chịu nổi đứng nhìn lăng lăng, tiếp tục quỷ hoại chính mình Năm đó khi lăng lăng mềm mụi anh bạn khoa học gia, hai người cách xa vạn dặm Cô cùng lắm chỉ thỉnh thoảng ngẩn người, đầu óc lờ đẩy một chút, không ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày Hiện giờ cô yêu phải sương làm hàng Hai người sớm chiều gặp nhau Đến thần tiên cũng không công chế được mình Ban ngày Lăng lăng ở trước mặt sương làm hàng Phải cố sống cố chết để nén bản thân Ban đêm không ngủ được Đến phòng tự học điên cuồng học bài Một tháng nay cô gầy sập đi Sói nhìn thấy cũng muốn khóc luôn Thế nhưng vẫn chưa ăn thua Cô gần đây hãy lên mạng Nhìn thấy anh bạn khoa học gia của mình liền ôm laptop khóc thầm Liên liên biết trong lòng của khổ sợ Khổ vì cảm thấy có lỗi và tự trách đối với người đó Khổ vì không thể giất bỏ phần tình cảm khắc cốt ghi tâm này Không ai trách cứ cô Vì thế cô càng chết cứu chính mình Ăn cơm xong Lăng lăng quay về phòng ngủ Chăn chư trong giới lát rồi mở máy tính lên Quỳ quỳ vừa đăng nhập Avatar đầu hói nhỏ kích động nhấp nháy không ngừng Vĩnh viễn có xa không Em có đó không Chịu thương tay đau, Lăng Lăng dùng hai ngón tay chậm chạp gõ lên bàn phím, hai chữ, em cóm. Còn chưa đánh xong, trên màn hình lại xuất hiện tin nhắn. Vinh viễn có xa không? Hỏi chấm. Vinh viễn có xa không? Sao em không nói gì hết vậy? Vinh viễn có xa không? Lăng Lăng, gần đây tâm trạng em không tốt hạm. Lăng Lăng nén cảm giác đau trong lòng bàn tay, tăng tốc đánh chữ. Không có, em vẫn ổn. Từ sau khi em ở thành phố B về liền thay đổi rất nhiều, suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Gần đây em hơi bận. Gửi xong tin, lăng lăng buông con chuột nắm họ ra, chậm rãi mở bàn tay, một vết chất lỏng màu vàng nhạt đấm qua bằng gạc. Nhất định là do lòng bàn tay dùng sức nến vỡ bóng bóng nước. Đau đớn nhưng không phải lòng bàn tay. Em có chuyện gì không thể nói với anh sao? Anh kiên trì trì hỏi. Thế cô không trả lời, anh lại nhắn tiếp. Thôi quên đi, em làm chuyện của mình đi, anh không làm phiền em nữa. Anh nổi giận rồi, lời nói không hề sắc bén, cũng không thể hiện cảm xúc gì, ngay cả tức giận anh cũng bình thản. Ngón tay lăng lăng nhanh chóng di chuyển trên bàn phím. Chờ chút. Không trả lời. Anh nghe em nói đã. Không trả lời. Cô nắm chặt tay, lòng bàn tay đã hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể thấy ve chất lòng vàng vàng dần lan ra dưới miếng bông gạt. Anh chờ về đi, em muốn gặp anh. Anh nhanh chóng nhắn lại, ý em Nam. Là... Chúng ta quen nhau đi, cô nói em muốn gặp anh. Vì sao? Bởi vì chiếc túi LV chỉ thuộc về cô gái nổi tiếng kia, cho dù không từ trên trời rơi xuống đâu một cô gái, cô nhất định sẽ ôm cẩn thận trong tay, lúc nào cũng thấp thà thấp thỏm sợ mất, tội gì phải khổ như vậy? Do đó, cái thích hợp với cô mới là tốt nhất. Em ở thành phố A, Đại học T, số điện thoại của em làm, khi nào anh về nước thì liên lạc với em Điện thoại cô gieo vang, cô vô cùng hồi hộp lấy ra, vừa nhìn qua là Liên Liên, liền hơi thất vọng Liên Liên nói, trường phong trình của công ty điện đã quyết định tuyển người xong rồi, ngày mai sẽ ký hợp đồng Sau một hồi lòng trọng đề cư của Liên Liên, trưởng phòng trình muốn đích thân gặp Lăng Lăng, nhắn cô lập tức đi qua Lăng lăng bảo bạn chờ dưới lầu Cô đầy quần áo trình trang một chút rồi đi xuống Cúp điện thoại Cô nói với anh Có một công ty điện mời em đi phỏng vấn Anh chờ em, em sẽ về nhanh thôi Phỏng vấn Ừ, em định đi tìm việc làm Em cũng học tiến sĩ nữa Em đi về từ từ sẽ nói với anh sau Nhất định anh phải chờ em Lúc xuống lầu Điện thoại của cô lại gieo Cô tưởng lên liên hối Lấy ra nhìn qua là sườn làm hàng Dưới chân cô trượt một phát, mặc kệ tay bị thương, cô vượn vườn tay chụp lấy cái cầu thang, ổn định thân người bị nghiêng, cô đứng trên hành lang, đầu đến mức cắn chắt răng. Trên màn hình màu xanh, tên ảnh nhấp nháy hết lần này đến lần khác, di động trong tay rung lên không ngừng. Lăng lăng ngắt điện thoại, tắt máy, đã quyết định rồi, cô không thể cho mình bất kỳ cơ hội đổi ý nào. Dường làm hàng, ba chữ này sẽ ra khỏi cuộc sống của cô Nhà hàng nằm gần cổng phía tây của trường Đến cửa tây vừa khéo phải đi qua qua vật liệu Lăng lăng ngang đầu nhìn thoáng qua Văn phòng giường làm hàng vẫn sáng đèn Đến khi nào sẽ có người con gái khuyên nhủ anh Không cần vắt kiệt sức lực Phải biết quý trọng sức khỏe Đến khi nào sẽ có người con gái Chăm sóc anh thật chu đáo Quan tâm anh hết lòng hết sức Bảo vệ tài nguyên của quốc gia Đến khi nào sẽ có người con gái Làm bạn cùng anh trong đêm khuya Đừng nhìn, nhìn cũng vô ích Liên liên kéo cánh tay cô, dắt cô đi về phía trước Lăng lăng lại ngoái đầu liếc nhìn cửa sổ phòng anh Ánh đèn phòng soi sáng đêm đen khiến ánh sao cũng trở nên mờ nhạt Đến nhà hàng, có người dẫn lăng lăng trực tiếp đi gặp trưởng phòng trình phụ trách tuyển dụng Trong phòng chỉ có một người, rất trẻ, xấp xỉ 30, toạt nhìn thấy hơi quen quen Lăng lăng nhìn kỹ, đúng là anh che tuổi đẹp trai nhận sợ yếu lý lịch hồng đó, mặt mũi ưa nhìn, mặc ẩu phục đi dày da, tác phòng dứt khoát, ảnh mắt sắc xào, nhìn qua là biết nhân vật tinh anh trong giới trí thức. Mời em ngồi, giọng điệu của anh rất lịch sự, không kiểu y nghiêm từ trên nhìn xuống của người phỏng phấn. Lăng lăng hai tay cầm sợ yếu lý lịch dâng lên, không đợi người ta nói chuyện, đã tự nhận lỗi trước. Trương Phương Trinh, xin xin lỗi, em vừa làm mất thời gian quý báu của anh. Không sao, tôi có rất nhiều thời gian, em ngồi đi. Tỉnh Tỉnh thường hòa nhã dễ gần, giống y thể xương nhà cô. Ai dà, tại sao lại nhớ tới anh chứ? Trương Phương Trinh đưa hai tay nhận lấy hồ sơ, xem một lượt từ đầu đến cuối, có lẽ vì tiết kiệm thời gian, anh đặt câu hỏi thẳng vào vấn đề. Tại sao em lại học bằng thôi về tin học? em thích lập trình máy tính ạ. Vậy tại sao lên thạc sĩ em lại chọn chuyên ngành vật liệu? Bởi vì cô rất cuộc không thể thú nhận mấy chuyên ngành khác thì không được, chỉ bằng nói bừa. Bởi vì cho đến bây giờ, kỹ thuật công nghệ gần như đã phát triển đến đỉnh cao, ví dụ như máy công cụ CNC, kỹ thuật hàn bằng robot, thiết kế hỗ trợ tính, vi tính, đều đỉnh vì của các phương pháp sản công này gần như rất khó vượt qua. Nhưng theo đuổi trong kỹ thuật không chỉ có nhiều đó, rất nhiều công ty càng mong muốn hạ thấp chi phí, đơn giản hóa công nghệ. Vì thế, những quốc gia giàu có trên thế giới đều đang tập trung nhân lực và vật lực phát triển các loại vật liệu mới. Trung Quốc vài năm nay cũng rất coi trọng ngành sản xuất vật liệu. Em tin rằng trong vòng 20 năm nữa, ngành vật liệu sẽ trở thành ngành trọng yếu nhất trong phát triển kỹ thuật mới của Trung Quốc. Anh ta không phát biểu ý kiến gì, tiếp tục xem bằng điểm của cô. Xem xong bằng điểm, anh ta hỏi một vài câu về thiết kế quy trình tự động hóa và thiết bị CNC. Cũng hỏi cô biết những phần mềm lập trình nào và một vài vấn đề về kỹ thuật vật liệu. So với mấy câu hỏi biến thái của Dương Lâm Hàng, câu hỏi của Trường Phong Trình vô cùng có tính người, cô hoàn toàn có thể đối đáp trôi chạy. Tại sao trong giấy giới thiệu xin việc của em không có nhận xét đề cử của giáo viên hướng dẫn? Đây là vấn đề lăng lăng lo lắng nhất một người không có kinh nghiệm xin việc như cô không biết phải luồn lách trả lời như thế nào lại tìm không ra một lời giải thích hợp lý cổ do giữ chốc lát chân thành nhìn trường phòng trình giáo viên hướng dẫn của em không n vọng em tìm việc làm muốn em học tiến sĩ với thầy ấy ạ hả nóii phải thầy ấy không đồng ý cho em đi làm cho nên từ chối ký tên vào giấy giới thiệu xin việc không phải thầy ấy không phải người như thế Lăng lăng nói xong lập tức hối hận Lúc này còn bình vực Dương Lâm Hằng làm chi Cứ đem trách nhiệm đồ thẳng lên đầu anh Đơn giản biết bao nhiêu Những bản năng cô muốn bình vực anh Thông thường giáo viên hướng dẫn sẽ không làm khó sinh viên trưởng phòng trình nói ngay sau đó Giáo viên hướng dẫn của em là ai? Thầy ấy tên Dương Lâm Hằng Có thể anh chưa từng nghe qua Thầy không muốn làm khó em Chỉ là em không biết nói với thầy ra sao Trường Phong Trinh bỗng nhiên nở nụ cười Sường làm hàng họm Anh thường xuyên thấy mấy topic về anh ta trên diễn đàn BPS Anh cũng vào diễn đàn của Đại học T à Đúng vậy Anh là sinh viên qua 96 của Đại học T Buổi tối rảnh rỗi hay lên diễn đàn Xem chuyện đông chuyện Tây của trường mình Hóa ra là đàn anh Lăng lăng nhất thời nảy sinh ít nhiều cảm giác thân thiết Đối với anh ta Anh không ngành gì ạ Khoa điện cùng anh với em Xem như là đàn anh của em Chào anh, Sư Huynh. Đây chính là quen với đàn anh nha. Không tranh thù kết thần thì quá lãng phí tài nguyên. Em qua 99, lúc em nhập học chắc anh đã năm tư đúng không? Ừ, anh có ấn tượng rất sâu về em. Hồi đó em còn tết tóc, mặc đồ jean. Anh biết em sao? Chuyện này có thực khiến cô có chút vừa mừng vừa lom. Ngành chúng ta ít sinh viện nữ, vào vào ra da, da có mấy người không muốn nhớ cũng khó. Kể ra cũng đúng, ngành của cô có 4 lớp, trung bình mỗi lớp 2 nữ sinh. Nữ sinh từ năm thứ nhất đến năm thứ tư gom lại không quá 30 người. Muốn không nhớ rõ cũng khó thật. Trường phong trình bỏ sợ yếu lý lịch xuống, đột ngột cảm khái. 6 năm rồi anh không quay về đại học Tê. Có hai bạn học ở lại trường làm tiến sĩ, nằm ngoái cũng đi rồi. Hôm đó trong buổi tuyển dụng, thấy em và Trần Liên Liên vẫn rất thân thiết. Có phải anh có cảm giác Cảnh còn người mất không Người khác Vẫn cũng khác Lần này trở về Anh rất muốn ăn món bánh sán nổi đất Ở góc đường chỗ cửa hông Không ngờ nó lại thành nhà trọ cho sinh viên Ý anh là bánh sán nhà họ Lý hả Đúng thế Hai năm trước đã chuyển nhà Từ cửa hông đi thẳng qua hai ngã tư Sẽ thấy vẫn còn để bằng hiệu như trước Vẫn là cái thanh gỗ Trên có vẽ hình mũi tên đúng không Anh ngồi thẳng hơi kích động Chính nó Kỷ niệm thừa thiếu thời thực sự rất khó quên Lặng lặng còn nhớ rõ lần đầu tiên Đến cửa tiệm nổi tiếng vàng sữa kia ăn bánh Tìm vai vòng không thấy cửa Sau đó mới phát hiện trên mặt đất Có một thành gỗ nhỏ hẹp Viết mấy chữ bánh sán nổi đất Kèm theo một mũi tên Hình dáng hoàn toàn y đúc tấm biển hiệu thiên địa hội phân đà Trong phiên bản lộc đỉnh kỳ của Châu Tinh Chìm Làm tròn váng không ít người Tuy nhiên, ăn chơi không sợ mưa rơi, mặt tiền của cửa hàng tuy nhỏ nhưng hương vị bánh hạng nhất, hơn nữa quán gọn gàng, sạch sẽ, phục vụ nhiệt tình, giả cả phải chăng cửa tiệm ngày nào cũng chật nít khách. Rất nhiều sinh viên thích kếp bàn lại cùng nhau ngồi ăn, người xa lạ cũng có thể tám với nhau quyền trời quyền đất. Nghe nói chỗ đó còn công hiến không nhỏ cho sự nghiệp tình yêu của đại học thêm. Bởi vì có rất nhiều nam sinh hãy đến giờ cơm liền đóng đồ tại đó chờ làm quen các bạn nữ. Có sinh hay không cũng chẳng sao, thuận mắt mới là tiêu chuẩn số 1, xác suất thành công cũng khá cao. Sư huynh, nếu anh muốn, ngày mai em có thể dẫn anh đi. Anh chiều mai lên máy bay, buổi sáng còn có công chuyện, không biết tối nay em có thể đi không? Tối nay ảm, lăng lăng nhìn đồng hồ, 9 giờ, cửa hàng chắc sắp đóng cửa rồi. Vậy để dịp khác đi. Đề tài một khi đã đi lạc, rất khó để tìm về, bọn họ càng nói càng xa, hoàn toàn ra ngoài phạm vi phỏng phấn xin việc. Một tiếng sau, lăng lăng phát hiện đối phương gần như quyền vãng mục tiêu đến đây của cô, có nói tiếp cũng vô nghiễm. Cô không muốn liên liền ở bên ngoài phải đợi lâu, bèn nói Sư huynh đã không còn sớm, anh cũng mệt rồi, em xin phép về trước nhé Anh tay nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ Thật ngại quá, tán gẫu về em rất vui nên nhất thời quên mất giờ giấc Một buổi phỏng vấn thất bại thảm hại Xem ra cô phải về bổ sung thêm ít kỹ năng phỏng vấn Làm phong phú một chút kinh nghiệm xin việc Lần sau tuyệt đối sẽ không cùng người phỏng vấn tán tư hồn mềm Không ngờ khi cô vừa đứng lên Trường phòng Trình quay lại đề tài cũ Thực ra với ngoại hình sáng sủa tính cách cởi mở Kiến thức cũng rất rộng của em Anh cho rằng em rất thích hợp làm công tác hỗ trợ kỹ thuật sale Không biết em có hương thú hay không? Hỗ trợ kỹ thuật phải thường xuyên xào tiếp với khách hàng, tất cả ngược xuôi, lao tâm lao lực. Thấy lăng lăng sở sự anh nói, làm priest sale tùy rất vất vảm nhưng đại ngộ xứng đáng, lương cơ bản cộng thêm phần trăm hòa hồng, thu nhập mỗi năm có thể đạt tới 100.000. Lương 100.000 một năm, vất vả một chút cũng đáng, lăng lăng thầm tính quà một chút, một tháng đại khái hơn 8.000. Đối với người vừa tốt nghiệp thạc sĩ mà nói, mức lương này không phải thấp. Cô gật gật đầu, "Sư huynh, em muốn trả về nói chuyện với thầy Hường Sơn trước đã." "Không thành vấn đề, đây là danh của anh." Anh ta giừng hai tay đưa danh thiếp cho cô. "Sau khi quyết định nhớ gọi điện cho anh." "Vâng, chiều mai anh bay, tốt hơn hết em cho anh câu trả lời trước khi anh đi." "Em sẽ làm vậy." Trên đường về, Lăng Lăng lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua văn phòng Dương Lâm Hàng, đèn vẫn còn sáng. Trở về phòng ngủ, avatar vĩnh viễn có xa không, vẫn sáng. Em về rồi, cô chào. Anh không trả lời, có lẽ đã đi sang ngoài. Cô chậm chạp gõ chữ. Anh biết không, trường phòng kỹ thuật phụ trách tuyển dụng vừa hay là đàn anh của em. Anh ấy còn biết em nữa. Anh ấy nói em hình thức cũng được, tính cách tốt, kiến thức rộng, muốn tuyển em làm hỗ trợ kỹ thuật, tiền lương có thể lên tới 8 ngàn. BNG và bao tre căn bản cũng ở mức này thôi trên màn hình hiện lên trả lời của anh em ký hấp đồng rồi sao vẫn chưa Ngày mai em định nói chuyện với thầy Xương không biết anh ta có đồng ý không Nếu anh ta không đồng ý thì sao mà kệ anh ta có đồng ý hay không em nhất quyết phải đi làm Tại sao Tại vì em thực sự đã suy nghĩ kỹ, chúng ta có 5 năm tình cảm, anh là người hiểu em nhất, biết em nhất, quan tâm em nhất. Anh cũng là người em yêu nhất, nếu em đã quyết định chọn anh, em không thể làm chuyện có lỗi với anh. Thế nên em quyết định rời xa anh ấy, từ nay về sau sẽ không gặp anh ấy, không nhắc tới anh ấy nữa. Cô muốn toàn tâm toàn ý ở bên anh, hết lòng hết xa yêu anh. Đây là lý do cô không thể nói ra em không muốn học tiến sĩ, cô đáp chờ có lệ. Anh không trả lời, avatar của anh cũng tắt ngúm. Lăng, lăng nghĩ chắc tạm thời anh có việc bận nên cũng lock out, tắt máy tính, ôm gối nằm ngẩn người trên giường. Ngày mai cô nên nói với Dương Lâm hàng sau đây tìm lý do thích đáng nào để anh có thể thông cảm cho sự khó xử của cô. Chị bằng ăn ngay nói thật, đây là sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh. Lăng lăng không biết, lần này cô đã khiến một dương làm hàng tính tình siêu tốt, tức giận đến nghẹn lời. Cô nói đi là đi, hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của anh. Hơn nữa, chỉ một câu, em không muốn học tiến sĩ cũng tính là lý do. Anh làm sao có thể chấp nhận? Anh càng nghĩ càng tức, quả thực muốn đem cô lôi thẳng từ trong máy tính ra, đối mặt hỏi cho rõ ràng, suốt cuộc em muốn cái gì? Anh tắt quy quy trấn tĩnh mất một lúc cảm xúc mới dần dần ổn định sau khi anh mở lại quy quy của cô đã thắt Lang lăng em còn đó không cổ không trả lời gọi gì động cổ tắt máy cô gái này xưởng làm hàng chỉ biết thờ dài sườn sưượt làm sao được ai bảo anh yêu cô chứ Lang lăng hoặc bắt đầu hoặc kết thúc chúng ta gặp nhau đi tối mai 6 giờ anh ở nhà hàng cơm Tx chờ em là lăng lăng không đọc được cô nằm trên giường không biết trànn chọc mất vài giờ mới đi vào giấc ngủ cô mơ thấy mình đứng dưới lầu qua vật liệu nhìn Dương làm hàng từ xa cổ muốn đi lên với anh cổ phải đi những lại chèn trừ không tìm ra dũng khím trong lúc Đảng lưỡng lự giọng nói của Dươngâm hàng vang lên sau lưng côm em thích tôi đúng không? Cô sợ tới mức quay đầu bỏ trốn, nhưng trong mơ tay chân không thể cử động, cô đến mấy cũng không nhấc nổi đôi chân. "Em hẳn là nhìn ra được, tôi cũng thích em." Giọng nói anh như tia sét chớp lên trong bóng tối. Thời gian gần đây, lúc anh nói chuyện hay thích kề sát cô, lúc anh cười luôn nhìn vào mắt cô, cô biết tình cảm trong mắt anh không phải ảo giác, nhưng cô không thể tin được chuyện này là thật. "Tại sao em muốn chạy trốn tôi?" Anh hỏi. Em, cô cúi thấp mặt, lang tránh cái nhìn bức bách của anh Em đã có người mình thích, em thực sự yêu anh ấy Anh đi tới, ôm lấy cô, mạnh mẽ hôn lên môi cô Cô muốn lần trốn, nhưng anh kéo gáy cô, khiến cô muốn tránh cũng không được Để mặc anh tìm kiếm, chiếm hữu. Đêm tối, khuôn mặt anh mờ hồ, mùi hương cũng mờ hồ, nụ hôn cũng mờ hồ. Thứ duy nhất rõ ràng là sự thống khổ, cô liều mạng dãy ruộng, chống cự, cô cắn anh, đánh anh. Trong lòng cô nhớ đến một người đàn ông khác.